Nhà chợ địa ngục Tác giả hắc sắc hỏa trụng quyển 17 chương 6 Bức vẽ biến hóa Trên đường cái Vô số xe cảnh sát bị cuốn vào biển lửa Cảnh sát cũng tử thương vô số Trong chiến tràng Chỉ có Minh Vương và Thượng quan biên Lộ bót Thượng quan biên tay trái cầm bức tranh thủy mặc Giọng điệu lạnh lãi nói Ngươi tốt nhất không nên ép ta Minh Vương giận dữ À bức ngươi Ngươi cho mình là ai Đừng nói là ngươi co như là địa ngục vương, năm đó Âu Pháp Lý Á và Tulas lui kịch đặc, còn không phải đều chết dưới tay ta. Ngươi cho rằng giết một tử thần Kim Deskau liền có thể đắc ý tới vậy? Tay nắm chặt bức tranh thủy mặc, Thượng Quan Biên đang đứng bỗng nhiên vọt ra một viên đạn, đột ngột bắn qua. Đó là một tay cảnh sát may mắn còn sống sót, thân thể bị ép ở dưới xe cảnh sát, đang giơ tay bắn vào Thượng Quan Biên, kế tiếp một động chạm đâm vào trán làm hắn chết ngay lập tức. Địa ngục vương chết trong tay ngươi sao? Thượng quan Miên bỗng nói, "Sát thủ giống mùa xưa kia là sư phụ của Kim Nhật Ác Ma, không sai, thế nào, ngươi hiểu chưa? Người giết chết Kim Nhật Ác Ma căn bản không đáng để kiêu ngạo. Hơn nữa lúc trước ngươi không phải ngay cả tiếp cận tới cạnh gia chủ Eliakh xâm gia tộc cũng không được sao? Ta muốn giết ngươi, căn bản chẳng có độ khó. Vậy ngươi thử xem xem." Thượng quan Miên nói xong câu đó, Thân thể liền hướng về một nơi khác chạy trốn. Bình Vương cười lại một tiếng. Người trốn không khoát đâu. Con mồi ta đã chọn, không ai có thể thoát. Thời gian đến, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Sau đó hắn tung cước bộ, đuổi theo thượng quan miên. Lúc này phương hướng của thượng quan miên lại chạy thẳng về phía di chân cùng lâm tâm hồ. Tốc độ của nàng cực nhanh, tức khắc đã tới trước mặt di chân. câu nói thứ nhất của nàng là, đi theo ta. Dám đưa lưng về phía ta, Thụy Mỹ Nhân. Ngươi muốn chết hay sao? Thân thể binh vương tới gần sau lưng thượng quan biên, liền giơ cao chưởng đao hung hăng bổ xuống, thượng quan biên bắt lấy tay di chân, sau đó đạp chân một cái, né tránh thế công của chưởng tiếp tục nhanh chóng chạy ra xa. Di chân lúc này nhìn chăm chú thượng quan biên, "Ngươi biết Mỹ Linh, vậy ý ngươi cũng biết Di Thiên đang ở nơi nào sao?" Thượng quan biên hoàn toàn không trả lời, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vương đang dần dần tách quận phía sau, sau đó nhanh chóng chạy vào một con ngõ nhỏ. Nhưng hiện tại trên người nàng Đang có thương tích Lại còn mang theo di chân Tốc độ tự nhiên không bằng Minh Vương Rõ ràng lại tiến vào ngõ nhỏ này Thủy Mỹ Nhân Đầu óc người hư mất rồi sao Ai mà biết lúc này Thượng quan miên lại dừng lại Quay mặt đối đầu với Minh Vương Người dường như quên mất một chuyện Thượng quan miên đem bước hoại nhét vào trong cổ áo Sau đó ra súng ngắn Nhắm nghe Minh Vương nói Ở một đường hẹp hòi Không chỉ ta mà người cũng bị hạn chế Minh Vương Dùng song đao làm vũ khí Chuyện này mọi sát thủ tại châu Âu đều biết Ngươi muốn nói gì Ta và ngươi đồng dạng Đều am hiểu cụm chiến Đã như vậy ở một nơi hẹp hòi Quyết một trận thắng bại Mới là nơi lấy mạng tốt nhất Minh Vương ngược lại giận quá hóa cười nói ha ha không hổ danh là Thụy Mỹ Nhân Dám nói chuyện với ta như vậy Cũng chỉ có một mình ngươi thôi Nhưng ngươi vẫn có thể chết trên tay ta Trong con ngõ nhỏ im lặng Không khí áp sức ngưng tụ Sau đó Minh Vương hét lớn một tiếng giờ vuút này hắn hiểu rõ sử dụng xong đao không gian như thế này quá mức hạn chế mà thượng quan liênên quen sử dụng súng ngắn hạn chế lại nhỏ hơn hơn nữa vài hắn bị trúng đạn sẽ ảnh hưởng lớn với tốc độ nhưng hắn già có thể l bước dù sao hắn cũng là Minh Vương đệ nhất sát thủ tối cường đại thế giới ngầm châu Âu lúc trước địa ngục Vương và Tula đều chết dưới song đao của hắn hôm nay đồng dạng cũng có thể giết chết thủy Mỹỹ nhân Thành danh còn muộn hơn hai người kia Thượng quan miên nói với Di chân sau lưng Nếu như ngươi dám bỏ trốn Ta lập tức chặt đứt hai chân ngươi Ngươi có tin hay không Cho dù ngươi có chạy xa Ta vẫn có thể làm được Ta sẽ không trốn đâu Di chân trả lời Ngươi yên tâm đi Thượng quan miên đem mũi súng Nhắm vào Minh Vương nói Như vậy đi chết đi Minh Vương lộ pot Viên đạn bắn ra Trong không gian nhỏ hẹp Chỉ có vài phương vị Có thể né tránh Muốn tránh khỏi viên đạn tự nhiên Độ khó càng thêm cao khiến Minh Vương vẫn có thể tránh được ba viên đạn, hai chân đạp mạnh lên không trung, rõ ràng muốn mượn lực tăng tốc, chém tổn thương tay trái của Thượng Quan Miên. Thượng Quan Miên lập tức giơ tay trái lên muốn bóp cò, đột nhiên thân thể nàng run rẩy lảo đảo khuỵ ngã xuống đụng vào một vách tường. Tác dụng phụ của cấm dược vừa dứt lời, đường đao đã xẹt qua cánh tay trái của nàng, ở nơi gần các đốt ngón tay xuất hiện một vết thương. Minh Vương đoạt lấy cây súng trong tay nàng, dí vào trán Thượng Quan Miên. "Ngươi thua, Thủy Mỹ Nhân. Giờ khác này đại cuộc đã định Đúng rồi, bức họa này quan trọng như vậy sao Để ta xem xem Tay Minh Vương rút bức họa nhanh chóng mở ra Này, vẽ cái gì đây Trong bức tranh, nữ tử mọc cung trang đang múa Trên mặt đầy máu tươi Hai mắt biến thành một mảnh trắng giã Vô số máu tươi Làm gương mặt nữ tử trở nên hung ác dị thường Tranh này kỳ quái Người mang theo hắn, nó có đặc biệt gì Minh Vương dùng súng chỉ vào đỉnh đầu Của tượng quan minh hỏi Trả lời ta Bức tranh này có ý gì? Thượng quan miên không muốn mất thời gian suy nghĩ Mà lập tức trả lời Đây là vật ta lấy được trên tay Edward Thủ lĩnh đoạn thiên sứ Edward là một nhân vật Âm hiểm xào trá Hắn tự nhiên sẽ không có việc gì Mà lại cầm một bức tranh thủy mặc Trong nội tâm minh vương dần sinh ra một ý nghĩ Làm thượng quan miên tận lực bảo vệ như thế này Chẳng lẽ là trí bảo? Nói Thứ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Ta nói người sẽ không giết ta sao? Ngươi không cần thời gian để cò với ta." Ánh mắt Thượng Quan Miên Thủy Trung vẫn tập trung lên bức họa. Giờ phút này, bức tranh kia chỉ rời khỏi người nàng 1 mét, hết thảy đều kết thúc. "Ngươi đừng cho rằng ta." Đột nhiên Minh Vừng phát hiện, cái đầu của nữ tử trong bức tranh thủy mặc đột nhiên xoay lại, một đôi con người trắng dã giống như đang theo dõi hắn, một cái chớp mắt có cảm giác như linh hồn cũng bị nhìn thấu. Tuy chỉ rất ngắn, nhưng cây súng trong tay hắn run rẩy trong nháy mắt. Thượng Quan Miên lập tức bắt lấy mũi súng Đèn mũi súng chĩa lên, lập tức tung ra một cước đá vào đũng quần Minh Vương mà Minh Vương đang mị nữ trong tranh hủy dạ. Chỉ cảm thấy đột nhiên hạ thể truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, Thượng Quan Miên giật lại bức tranh thủy mặc, sau đó thu lại cây súng, ngắm ngay về phía Minh Vương mà bóp cò. Minh Vương cũng lập tức né tránh, nhưng trên má bị viên đạn sượt qua, ra máu tươi. Thượng Quan Miên nắm lấy tay gi gi bỏ chạy, chạy bảy tám con đường mới né tránh được truy tung. Minh Vương lúc này còn té trên mặt đất. Kương Mạt đau đớn tức giận nói: "Không, không có khả năng. Như thế nào lại lật thuyền?" Giờ phút này bọn người An Tuyết Lệ đã trốn về tới trước cửa lớn của nhà trọ. Kinh nghiệm một màn vừa rồi, nghĩ tới nghĩ lui, an toàn nhất vẫn là cựa ra vào nhà trọ. Dù sao Minh Vương kia lợi hại, không được chọn làm hộ gia đình cũng không thể vào đây. Bốn người An Tuyết Lệ chạy tới trước cửa nhà trọ liền dừng lại thở hổn hển. "Dọa ta chết, không phải tích trong tay quỷ hồn, ngược lại" chết trong tay người tên binh vương mà nói quá oan uổng rồi. Còn không phải sao? Khâu Phi Phàm dứt khoát nằm trên mặt đất, còn có bức tranh thị mạc biến hóa, nói lên điều gì? Chúng ta bây giờ nên làm cái gì đây? Ai biết được. Được rồi, vẫn là lên nghiên cứu ở trước cửa nhà trọ đi. Trọng khắc Ngôn đột nhiên hỏi, đúng rồi, thượng quan miên, nàng ta không có phải dư chứ? Khó nói, bất quá nàng ta cũng quá độc ác, giết nhiều người như vậy, thế mà con mắt không nháy một cái. Suốt cuộc nàng ta là người phương nào? Nếu như lần huyết tự này có thể sống sót Sau này trở về nhà trọ Nhìn thấy nàng ta nhất định phải đi đường vòng Nói giỡn Ở cùng một chỗ với nàng ta Có mấy cái mạng cũng không đủ Lúc trước danh tử dạ nói Nàng ta lợi hại như thế nào? Ta còn tưởng nàng khoa trương Hiện tại xem ra còn khủng bố hơn A Không nói cái này nữa Mau nhìn bức tranh thủy mạc đi Mở bức tranh thủy mạc trong tay An tuyết lệ phát hiện Bức tranh lại có biến hóa Gương mặt nữ tử trong tranh đầy những vết sạn đất, lúc này nhìn vào trông như con búp bê bị hỏng, bộ phận bị nát ra làm cho ngũ quan không ngừng vặn vẹo, làn da vốn trắng nõn cũng chuyển nên xanh xám, mà nhất là đôi mắt tử trong tranh, giống như là đang nhìn nàng vậy. Cứ tiếp tục như thế này, không hiểu sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây. Biến hóa tiếp tục không ngừng mà nói, hậu quả có bao nhiêu đáng sợ không ai có thể biết. "Gọi, gọi Lý Ảnh đi." Ảnh Tuyết Lệ vội vàng nói, "Hỏi Lý Ảnh Hắn có thể có biện pháp gì? Màu chóng gọi điện thoại đi. Từng hộ gia đình, ai nấy đều có số điện thoại của Lý Ẩn. Lý Ẩn được mọi người tôn dùng như một vị thần. Cũng hy vọng duy nhất của hộ gia đình ở một nơi tuyệt vọng như thế này. Lúc này, Lý Ẩn đang ở trong nhà, mở máy tính lên. Quả nhiên, cất trong file văn kiện. ân dựa theo lời của Di Chân, copy trên nàng một bản. Cắm USB vào. Thời điểm Lý Ẩn chuẩn bị copy file thì điện thoại trong túi báo vang lên. Là bọn người thượng quan mên gọi tới sao? Lấy điện thoại di động ra Lại là số của An Tuyết Lệ Hắn nhận điện thoại Lập tức tiếng kêu to của An Tuyết Lệ truyền tới Lý, lấy Lầu Trưởng Mau xuống đây Chúng tôi hiện đang ở cửa ra vào nhà trọ Bức tranh này đang không ngừng biến hóa Người muốn nói Bức vẽ đã biến đổi Hết chương 6 quyền 17 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hỏa chủng Quyển 17, chương 7. Họ gia đình vượt qua 10 lần huyết tự. Trong một tòa nhà vứt đi nào đó ở thành phố Ka, thượng quan Viên cầm súng nhắm vào một vị bác sĩ mặc đồ trắng nói: "Nhanh, giúp ta trị liệu hoàn tất, còn có đến ngày mai ta sẽ thả ngươi về." "Về phương diện bệnh viện, người cứ nói, có người bệnh cần khám tại nhà khẩn cấp, có thể sẽ chậm trễ một chút." Duy Chân đứng ở sau lưng thượng quan Viên, kỳ quái chính là một màn như vậy, nàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trước mắt, thượng quan minh cưỡng ép vị bác sĩ này giúp nàng xử lý vết thương. Tổn thương nặng nhất là chỗ các đốt ngón tay, bàn tay phải cùng với một vết thương rất lớn ở bàn tay trái. Một phèn trị liệu cuối cùng cũng đã kết thúc. Vết thương băng bó kỹ rồi. Bác sĩ lau mổ trên chán nói. Thế nhưng tiểu thư, tay phải của người cần phải được xử lý kỹ càng hơn nữa. Không nhọc người phí tâm. Thượng quan minh chở hắn trị liệu hoàn tất, liền đánh vào gáy hắn hôn mê. Tiếp theo, nàng đem ánh mắt nhìn về phía di chân Như vậy nói cho ta biết Nàng trực tiếp chỉa súng vào di chân cho hỏi Trả lời ta Người như thế nào có được bản nhật ký kia Giờ phút này Nàng không cho di chân có chút do dự nào Di chân sớm đã biết Chuyện này không thể nào làng tránh Nhưng nàng mới mở miệng Lại thuốc ra một câu hỏi kinh người Người là lần huyết tự thứ mấy Sắc mặt thượng quan miên Cũng không có nhiều biến hóa Mũi súng chỉ vào nhật ký trên tay di chân hỏi Người từ trong cuốn nhật ký biết được sự tinh vi huyết tự chỉ thị, không phải. Di Chân lắc đầu, xem ra ngươi quả nhiên là mồ gia đình, bức tranh thủy mặc kia, ta nhìn thấy biến hóa của nó sẽ hiểu. Không khí tức khắc trở nên có chút vi diệu. Muối dúng của thượng quan Miên Dí đáp Di Chân, ngữ điệu của nàng vô cùng lạnh lẽo. Không nên khiêu chiến sự nhắn lại của ta, nói cho ta biết ngươi là ai. Phòng 1206, Di Chân nhổ ra mấy từ đó, liền bổ sung thêm một câu. Đó là gian phòng trước kia, khi ta còn ở nhà trọ. Mũi súng của thượng quan Miên khẽ rũ xuống. "Đúng vậy, chính như ngươi đã thấy, ta là hộ gia đình đã chấp hành đủ 10 lần huyết tự. Ta và đệ, đệ ta cũng từng trải qua những tràng cảnh khủng bố huyết tinh. Ta và hắn đều đã hoàn thành xong 10 lần huyết tự chỉ thị. Bản nhật ký này được tìm thấy trong lần chấp hành huyết tự thứ 10. Hộ gia đình chấp hành huyết tự 10 lần. Đây là khái niệm gì? Bất luận kẻ nào cũng biết, muốn thành công chấp hành Một lần huyết tự chỉ thị cần bao nhiêu khó khăn trí tuệ, vận khí, thể lực, tổ chức tâm lý, lực ứng biến. Cho dù tập trung được tất cả nhân tố, cũng có mấy ai thành công vượt qua huyết tự. Đến nay còn chưa có hộ gia đình nào thành công chấp hành 10 lượt huyết tự rời khỏi nhà trọ, mà Sở Di Chân nàng đã làm được. Thượng Quan Minh không có bao nhiêu tình cảm, cũng cảm thấy rung động. Nếu như ta không hiểu sai ý mà nói, đệ đệ của ngươi chính là người tên Di Thiên, hắn mất tích, phải Thời điểm hoàn tất lần huyết tụ thứ 10, tuy rằng là chấp hành lần huyết tụ chỉ thị cuối cùng, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là giải phóng nguyên bóng dáng mà thôi, trên người của ta lại tăng thêm một loại nguyên mới. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bất luận gì trở về nhà trọ đều có thể giày trừ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Đúng vậy, nhưng ta chấp hành huyết tụ lần thứ 10 lại đặc thù. Di chân nhớ lại khoảng thời gian sinh hoạt trong nhà trọ, đó là loạn tối nguyệt, giống như sống dưới tầng chót của địa ngục cũng là thời kỳ làm tính cách của Duy thiên trở nên âm trầm hắn thậm chí đã nhiều lần muốn tự sát cũng may bản thân là ở bên cạnh động viên hắn mới chống trọi được đến bây giờ khi tiến vào nhà trọ kia sở di chân và sở Du thiên vẫn còn là học sinh trung học ngày đó trên đường về nhà ngang qua một khu dân cư không hiểu sao lại bước vào rồi cuối cùng gia nhập nhà trọ sau đó chính là cuộc sống địa ngục vô số lần tinh thần sụp đổ vô số lần tử hiểm nhưng vẫn sống sót Vô số lần duy luận tìm kiếm sinh lộ, vốn hai người không có ý định tiếp tục lên đại học, nhưng bởi vì thành tích của hai người quá tốt, trực tiếp nhận được giấy mời nhập học, cũng bởi vậy mới gặp gỡ và quen biết với Lý ẩn. Lục ấy Di Chân đã hoàn thành 7 lần huyết tụ chỉ thị, mà Di Thiên thì hoàn thành 6 lần huyết tụ chỉ thị, quen biết Lý ẩn, Di Chân bị người nam nhân này hấp dẫn, một lần nữa lại giấy lên ý chí sinh tồn, nàng yêu người nam nhân này rất sâu đậm, hơn nữa nàng cũng biết bản thân phải rời khỏi nhà trọ mới có thể có được tương lai. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà Di chân đã trải qua trong đoạn thời gian đen tối ở nhà trọ. Còn 3 lượt, chỉ cần hoàn thành ba lượt huyết tụ chỉ thị, nàng có thể hướng tới Lý Ẩn tỏ tình, truy cầu hạnh phúc của bản thân. Trong suy nghĩ của Lý Ẩn, nàng là một nữ tụt lạc quan tươi sáng, không thể tưởng tượng nàng lại một hộ gia đình. Vô luận nghĩ thế nào, cũng không thể tưởng tượng một hộ gia đình lại có thể cười hạnh phúc tới như vậy. Nhưng Di chân mỗi lần đối đầu với huyết tụ đều mỉm cười. Khi đó ngay cả Di Thiên cũng không thể giải thích được tinh thần lạc quan của Di Chân. Ai cũng biết huyết tụ chỉ thị đáng sợ cỡ nào, nhưng nàng lại nói với Di Thiên, bất luận thế nào, Tỷ Tỷ sẽ không thua nhà trọ này, nếu như nhà trọ tồn tại để mang tới đau khổ cho chúng ta. Vậy Tỷ sẽ mỉm cười đối mặt với nó, cho dù bị nguyên rủa, nụ cười của Tỷ cũng không thể để cho nhà trọ cướp đi. Di Thiên, chúng ta nhất định phải hoàn thành 10 lần huyết tụ chỉ thị. Sau đó, Tỷ muốn tự mình Tỏ tình với Lý Học trưởng Đây cũng là hy vọng chèo trống cho Di chân Sau đó rốt cuộc tới ngày nàng thiết tha mong ước Huyết tự chỉ thị lần thứ 10 ban bố Lần huyết tự chỉ thị thứ 10 này Ngay từ đầu đã nói rõ Lần huyết tự này Là một lần huyết tự chỉ thị cuối cùng Hoàn thành huyết tự lần này Hộ gia đình có thể vĩnh cửu rời khỏi nhà trọ Sau khi hộ gia đình hoàn thành Trở về nhà trọ Liền lập tức rời đi Vĩnh viễn sẽ không tiến vào nhà trọ Sau đó chính lần huyết tự chỉ thị thứ 10 kinh khủng nhất, nó đi đến đầy thượng quan viên mở miệng, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nội dung lần huyết tự thứ 10 là cái gì? Đây là vấn đề mà rất nhiều hộ gia đình quan tâm, đó là huyết tự sừng ở Đình cần với huyết tự chỉ thị cấp ma vương nhất, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đây. Địa điểm là trong một di chỉ cổ nằm ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố Ca, di chỉ cổ đại kia được chôn dấu dưới mặt đất, phải có nhà trọ chỉ thị mới có thể vào được. Nơi đó chứa dấu rất nhiều vũ khí và điêu khắc cổ đại. Lần huyết tự chỉ thị thứ 10 chỉ có ta và Di Thiên chấp hành. Thời gian của huyết tự rất ngắn, chỉ có 5 tiếng đồng hồ mà ở nơi đó ta phát hiện ra một cuốn nhật ký này. Di chỉ cổ đại? Đúng vậy, lần đó phi thường đáng sợ. Khi ấy, chúng tôi ở bên trong di chỉ tiến vào một ngọn tháp, nhưng vừa tiến vào thì tháp sẽ phong bế lại, sau đó từ mặt đất dưới chân xuất hiện vô số quỷ hồn, những quỷ hồn kiện đông nghịt một mảnh không ngừng bò về phía đỉnh tháp, tựa hồ như bị nhà trọ hạn chế, cho nên bỏ phi thường chậm mà chúng tôi cần phải ở trong khoảng thời gian đó tìm kiếm sinh lộ. Sau đó Di Thiên ở đỉnh tháp phát hiện một pho tượng nhà trọ lưu lại. Sử dụng pho tượng kia có thể thông quan năng lực chia sẻ nguyên rùa, làm tăng cường hạn chế của nhà trọ lên quỷ hồn. Kết quả dựa vào pho tượng này làm cho tốc độ bò lên đỉnh tháp của quỷ hồn chậm lại vô số lần. Thế nhưng cũng vì nguyên nhân đó làm cho ta và Di Thiên bị dính vào một nguyên rủa tương rùa Nói một cách khác, nếu như một trong hai người ta Ta và hắn có một người bị nguyên rủa Thì người kia cũng sẽ bị nguyên rủa Một người chết thì người kia cũng chết theo Thì ra là thế Dựa vào việc tăng cường nguyên rủa Để nâng ra hạn chế của nhà trọ Nhằm kéo dài thời gian Phải, hơn nữa nguyên rùa cũng sẽ nhân đôi Nhưng lúc ấy chúng tôi không có biện pháp nào khác Chỉ có thể lựa chọn là như vậy Cho nên, người giết chết nhiều người như thế Ta cũng có thể lý giải Biến thành một hộ gia đình Không nhiều người có thể bảo trì được nhân tính thuần túy Hành vi của ta không cần người đánh giá Thanh âm của thượng quan miên bỗng trở lên lạnh giá Nếu người còn nói thêm một lời thừa thái Ta sẽ khiến người phải trả giá Di chân tiếp tục nói Kết quả Một khắc cuối cùng quỳ hồn bò lên đỉnh tháp Chúng tôi vẫn không tìm được xưng lộ Ta trở về nhà trọ Nhưng Di thiên lại không có trở về Bất quá ta cũng không chết Điều đó cũng nói Di thiên cũng còn sống Hắn còn sống ở cái di tích dưới mặt đất đó Về sau ta lần nữa trở lại thì không thể tìm được di tích ấy ở nơi nào. Đến tột cùng, phải tới đâu mới có thể tìm được di tích đây? Ta căn cứ vừa trí nhớ ngày ấy, ra nước ngoài, tìm kiếm một phương pháp. Lần nữa để tiến vào không gian đó. Người mới vừa nói nguyền rùa là có ý gì? Di Trần nghe nói đến đó liền trả lời. Chính là ý trên mặt chữ. Hết thầy nguyền rùa Di Thiên chịu đựng cũng sẽ tác động lên người ta. Cho dù ta đã rời khỏi nhà trọ nhưng vẫn không thể dũ bỏ hết thảy, ta phải thường duyên dây dưa đối mặt với mấy thứ kia, mấy năm nay ta vẫn có thể sống sót, có thể gọi là kỳ tích rồi. Di Thiên vẫn còn giống ở bên trong căn tháp đó, nhận phải nguyên rũa, thì ta cũng đồng dạng, chỉ vậy ta mới không có tỏ tình mấy học trưởng, mà bây giờ hắn cũng đã có người yêu rồi. Từ đầu tới đuôi, nàng đều dùng từ học trưởng để gọi Lý Ảnh, nhưng không nói tên của hắn, nói đến đây, Thượng Quan Minh cũng trầm mặc, nàng bỗng nhiên thu dúng lại nói, "Đã hiểu." Bản nhật ký này đưa cho ta Dù sao nội dung bên trong ngươi cũng đã nhớ hết rồi Ngươi là lần huyết tự thứ mấy Dì Trần bỗng nhiên nói Ta nghĩ ta có thể cho ngươi một vài lời khuyên Lần huyết tự thứ hai Lần huyết tự này nhất định phải kiểm giữ bức tranh thủy mặc bên người Đến trưa mai huyết tự tuyên cáo kết thúc Ngươi cũng thật là một ví dụ đặc thù Đã rời khỏi nhà trọ Nhưng vẫn còn gặp phải nguyên rúa Lúc này Lý Ảnh đã chạy về tới nhà trọ Bức tranh không ngừng biến hóa Đến cùng Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đây? Hết chương 7, quyển 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng. Quyển 17, chương 8, bốn bề thọ địch. Cửa lớn nhà trọ, lúc này bốn người ăn tuyết lệ đều đang cầm trong tay bức tranh thủy mặc, biểu lộ vô cùng tuyệt vọng. Từ Ngân Dạ, Ngân Vũ, ba người xuất hiện ở cửa ra vào. Từ Dạ lúc này đang trò chuyện với Lý ẩn. Nàng đầu tiên nói Lý Ảnh không cần phải lập tức trở về nhà trọ Trước mắt còn chưa biết bí mật của bức tranh thủy mặc Anh không ở bên trong nhà trọ Nếu đi qua sẽ rất nguy hiểm Tạm thời cứ ở bên ngoài đi Ấn em nói cũng đúng tử dạ Y quy của em dường như đã khôi phục không sai biệt lắm Còn kém rất nhiều Tử dạ tiếp tục nói Mặt khác bối cảnh của thượng quan miên dường như vượt xa dự đoán của chúng ta Xem ra lúc trước chấp hành huyết tự đưa thư kia Nàng còn chưa xuất tàn lực Tốt nhất Sau này càng nên chú ý nàng thì hơn. Ừ, em nói có đạo lý. Lúc này lý Ẩn hiện đang ở trên hiện trường của vụ nổ, vô số xe cảnh sát bị biển lửa nuốt vào. thường vô số, điều này làm Lý Ẩn cũng phải hít một lạnh. Đối nhân kia so với tưởng tượng của chúng ta lại càng thêm tàn nhẫn và khủng bố. Ân, thật sự chúng ta phải đối với nàng càng thêm chú ý một chút. Cúp điện thoại, Lý Ẩn dựa người vào vách tường thở dài một hơi. Tràng cảnh thảm thiết như vậy, Làm người ta khó có thể hình dung Thượng quan miên nàng đến cùng là nhân vật nào đây Mà trước cửa say nhà trọ Ngân dạ cùng ngân vũ hai người Đang cẩn thận Nhìn ngắm bức tranh thủy mặc Ngân dạ thậm chí còn cầm kính núp soi mói hồi lâu mới nói Tuy ta đối với quốc họa không có nghiên cứu nhiều Nhưng những bức tranh này tuyệt đối Không phải là bút tích của danh gia Hơn nữa những kiến trúc này Ta nhìn không ra nó nằm ở nơi nào An tuyết lệ lo lắng vạn vần Người nói cả buổi cũng chỉ có mấy câu đó sao, Kha tiên sinh, người tốt xấu gì, cũng nên phân tích sinh lộ một chút đi chứ. Trước mắt có hai loại khả năng, Ngân Vũ tiếp tục trả lời. Đầu tiên là, nữ nhân trong tranh đích thực là quỷ hồn, theo bức vẽ không ngừng biến đổi, cuối cùng sẽ trở thành quỷ hồn chân chính, thứ hai là bản thân bức tranh sẽ dẫn dắt quỷ hồn xuất hiện, cho nên các ngươi không thể vứt bỏ nó. Trong huyết tự đề cập tới, các ngươi không được phép dùng bất kỳ phương pháp nào làm tổn thương nó, kỳ thật những lời này rất lợi hại. Bởi vì bất luận phương thức gì Từ này đại biểu cho các ngươi Không thể tìm được cách nào để lách luật Trong từ bất luận phương thức gì Cũng có kể cả Việc các ngươi làm tổn hại Hay dùng phương thức làm đó Làm chúng tự động tổn hại Nói cách khác Nhà trọ vô luận như thế nào Cũng không để các ngươi đem nó hủy diệt Đây là đương nhiên biết rõ Ta muốn biết chính là sinh lộ kia Hãy nghe ta nói Kế tiếp chính là điểm trọng yếu Ngân vũ lại tiếp tục Nghe cho kỹ Mấu chốt chính là sinh lộ Nếu như không dùng được bất kỳ phương pháp nào tổn hại nó, cũng đại biểu sinh lộ không phải là đem bức tranh này hủy diệt, nói cách khác, bức tranh này cho dù dưới tìm huống tìm được sinh lộ, cũng không thể bị hủy đi, các ngươi hiểu ý của ta chứ? Ta mới vừa nói qua, có hai loại khả năng, thứ nhất, người trong tranh chính là quỷ, thứ hai, bức vẽ sẽ hấp dẫn quỷ, vô luận là cái nào thì không thể vứt bỏ làm tổn hại bức tranh này đều lưu tin tuyết. Cả hai loại khả năng đều tạo thành kết quả các ngươi sẽ bị giết chết. An Tuyết Lệ bốn người nghe được đều sững sờ, vẫn không hiểu ý tứ của Ngân Vũ. Nàng nói là, này ngân dạ bổ sung, sinh lộ nằm ở ngoài bức tranh thủy mạc. ở một nơi nào đó có lẽ tồn tại một phương pháp ngăn cản sự biến đổi của bức họa, nói như vậy các ngươi đã hiểu chưa? Thế nhưng, An Lệ chỉ với bức tranh thủy mặc nói, như vậy cũng quá không rõ ràng, cái gì mà gọi là một nơi nào đó, rốt cuộc là nơi nào? Ngân Dạ lắc đầu, điểm này tạm thời còn chưa nghĩ ra được bất quá, các ngươi luôn tụ tập ở cửa ra vào cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Bởi vì các ngươi không vào được, cho nên cũng chẳng có an toàn. Chính như lời nói của ngân dạ, không có an toàn, cho nên cũng chẳng có biện pháp nào khác, nhưng cục diện hiện tại thực sự quá mức bị động, chỉ có thể để bức họa không ngừng biến hóa, không thể làm bất cứ chuyện gì. Tốt xấu gì cũng nên có chút manh mối chứ. Nói tới nhắc nhở sinh lộ, ở đâu có nhắc nhở? Ngân dạ và ngân vũ, đại trí giả không có cách nào tử giả bị giảm IQ chỉ sợ cũng bất lực, còn về phần đi ẩn, hắn có thể đưa ra suy luận trinh lộ hay không? Xuống xe, mũi súng tối om chĩa vào nam tử trung niên đang ngồi trên một chiếc BMW, hắn hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mặt thầm nghĩ, không phải chứ, gia cửa rõ ràng đã bái quan nhị gia rồi, như thế nào còn đụng phải loại chuyện này? Không đợi hắn trả lời, tay nàng giống như kìm sắt kéo hắn văng khỏi chiếc ghế của xe, sau đó nhấc chân đá vào lườn ngực, làm hắn nằm thẳng cẳng hôn mê trong một con ngõ nhỏ bên cạnh, Di chân bước ra nhìn nam nhân nằm hôn mê nói: "Không có việc gì chứ, không chết được đâu." Thượng Quan Miên ngồi vào trong ô tô nói: "Nhanh vào đi." "Tốt." Ngồi vào trong xe, Thượng Quan Miên đem cửa xe đóng lại sau đó hỏi: "Ngươi biết lái xe không?" "Có." "Vậy ngươi cầm lái đi, mặt khác nghe kỹ cho ta. Ta biết rất nhiều phương pháp làm người muốn sống không được, chết không xong, nhất là nữ nhân. Chuyện tình như vậy chỉ nghĩ tới thôi cũng là ác mộng, cho nên ngươi tốt nhất không nên lừa gạt ta." "Biết, đã biết." Di Trân bổ sung thêm một câu, chờ chút, người thông báo cho những hộ gia đình khác sao, bọn hắn. Ta nói rồi, ta không thích nghe những lời nói thừa. Thượng quan biên tuy đeo mặt nạ, nhưng sát ý trong mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó Di chân liền khởi động xe. Di Trân cũng không tiếp tục nói nữa, nàng không phải thánh mẫu. Thượng quan biên đã bày tỏ thái độ, nàng cũng không tiếp tục mở miệng. Tuy thượng quan biên vô cùng đáng sợ, nhưng nàng ngay cả 10 lần huyết tử cũng trải qua cảm xúc sợ hãi đối với thượng quan miên không nhiều. Chiếc xe chạy một thời gian ngắn, ánh mắt của Di Chân cảm giác chú ý bốn phía. Trong nhà trọ sinh sống nhiều năm, nàng Thủy Chung vẫn ôm lòng cảnh giác mãnh liệt, cho đến ngày hôm nay đã trở thành một thói quen không hề thay đổi. Hơn nữa cho dù là hiện tại, trên người nàng vẫn bị một nguồn rủa đáng sợ quấy rối. Nếu không có cách nào cứu ra được Ti Thiên, nàng rất rõ ràng bản thân mình cũng không còn giống được bao nhiêu năm. Đột nhiên trong lòng nàng bao trùm một tầng lạnh giá, quả nhiên Lựa chọn của học trưởng là chính xác Dù sao nàng cũng không cách nào Mang lại hạnh phúc cho học trưởng Mà học trưởng cũng đã có người yêu Thời điểm nhắm mắt lại Thân ảnh của Lý Ẩn lại hiện ra Nam nhân nàng yêu như thế Hiện tại đang ôm ấp một nữ nhân khác Tương lai phải chăng còn lập gia đình Cuối cùng nàng trong cuộc đời của học trưởng Chỉ là một người qua đường thôi sao Lại nói cho dù ở trong nhà trọ nhiều năm như vậy Nàng rất ít khi chảy nước mắt Nhưng thời điểm học trưởng nói Trong lòng đã có người thương Nàng lại rơi nước mắt, hơn nữa sau khi về nhà nàng còn khóc giống một hồi. Hôm nay chủ cột để nàng giống sót chính là đi cứu Di Tiên. Lúc này xe đang ở trên tường cao tốc, Thượng Quan Miên rốt cục mở miệng, "Ngươi xác định con đường này là gần nhất sao? Sẽ không tính sai chứ? Sẽ không sai đâu." Di Chân gật đầu nói, "Đi tới chỗ kia có thể." Sở Di Chân ân, cúi đầu xuống ngay lập tức. Di Chân tức khắc minh bạch, nhanh chóng hạ thấp đầu, Thượng Quan Miên lấy ra một cây súng nhắm ngay vào chiếc xe con bên cạnh bắp cỏ. Tài xế trong xe lập tức đầu n hoa bị bao vây chung quanh có vô số chiếc xe đem chiếc biên đemm vào giữa mà Minh Vương An vị cho một chiếc xe phía sau Minh Vương đại nhân thương thế của người không giao chứ ở chỗ phía sau xe có một cô gái tóc vàng ngồi trên đuổi Minh Vương ân cần hỏi Han Thủyỹ nhân là ng bị thương điểm ấy tổn thương so sánh với xì nhục nàng ta mang lại không đáng kể chút nào Minh Vương giận dũ không kiềm chế được quát lên nghe kỹ đây chuyện giết nàng giao cho ta Ta phải hào hào cho tấn nàng. Cho nàng biết mình vương ta khủng bố như thế nào. Người chuyên tâm lái xe đi. Thượng quan miên bắt đầu chuyển vũ khí của mình. Đồng thời dùng thanh âm băng lãnh nói. Vố luận phát sinh chuyện gì cũng không được dừng xe. Nếu không ta giết người. Di chân gật đầu. Đã biết ta sẽ không dừng xe lại. Thượng quan mien kiểm tra lại một số vũ khí và đạn dược trong người. Lúc này một trong những chiếc xe vây quanh. Cửa sổ bị hạ xuống. Bên trong vang lên một tiếng nói. Mọi người động thủ, bắt giữ Thủy Mỹ Nhân, một khi thành công có thể khiến Minh Vương mắc nợ một nhân tình, có thể đoạt được thủ lao là một thành trong mỏ vàng của gia tộc Eli khắc xâm, mọi người lên. Hai điều kiện này đủ để bọn hắn không dám coi thường thủ quan biên, Dù sao trên thế giới này, người có can đảm cầu phú quý trong nguy hiểm có rất nhiều, một nhân tình của Minh Vương đủ để bọn hắn đi ngang cả thế giới ngầm châu Âu, mà một thành lợi nhận trong mỏ vàng của gia tộc Eli khắc xâm Đủ để bọn hắn thành lập một gia tộc rồi Người nào ở đây cũng tin tường Tài phú gia tộc Elie Khắc Xâm lớn tới trình độ nào Đoán chừng Chỉ sợ ở tương đương trên dưới nửa quốc khố Kinh ngạch của một quốc gia Đây vẫn chỉ là đoán chừng mà thôi Mà rất nhiều người đều hiểu Mỏ vàng bí mật ở là một trong những nguồn Thu nhập chủ yếu của gia tộc Elie Khắc Xâm Nếu như được chia 3-4 thành Không chừng có người có thể lập được một đế quốc tài chính Mặc dù mọi người đều hiểu thủy Mỹ Nhân có bao nhiêu đáng sợ nhưng cũng chỉ là đem nàng bắt lại mà thôi. nay những người ở đây đều là nhân vật có tiếng trên thế giới ngầm, không một ai là hạng người vô danh. Đương nhiên, Minh Vương tự nhiên là tối cường nhất, gia tộc Elichkasam vì bắt người giết thượng quan miên đã không tiếc bỏ ra một cái giá lớn, hết thảy đều vì thượng quan miên đã chặt đứt một cánh tay của gia chủ, làm hắn hẳn nàng thấu xương. Hung thần phát tư Nạc khắc, mã nhãn đặc tư lôi, còn có mát thượng Quan miền tập trung của chiếc xe phía sau hô lên một danh tự huyền ma nữ Lâm sloven người này có thể nói là nhân vật uy hiếp lớn nhất đối với thượng Quan Biên nàng có thể trong thế giới ngầm châu Âu đạt được bài danh là sát thủ đương thứ hai có được thuật thôi miên là một nữ sát thủ có thể làm người khác lâm vào ảo giác sở dĩ bài danh thứ hai là vì Minh Vương là người duy nhất có thể áp chế độc thuật thôi miên của nàng như nếu không xếp hàng thứ nhất nhất định sẽ là Lâm sloven hết chương 8 quy 12 Các nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hỏa chủng, quyển 17, chương 9. Cùng đồ lộ. Trên đường cao tốc, sát thủ nhân danh gia tộc Eli Khắc xâm đang tiến hành vây quét thượng quan biên. Lần trước chỉ phái ra hai người kim nhận ác ma của và bỏ cặp ma của tà thần, tộc Eli Khắc xâm hao phí một cái giá rất lớn, nhưng chẳng những không giết được thượng quan biên, Ngược lại, còn làm hai đại sát thủ đều song song bỏ mình. Không chỉ mặt mỗi gia tộc Elie Khắc Xâm đi quét xác, mà cả hai đại tổ chức đỉnh cấp sát thủ đoạn thiên sứ và tà thần đều biến thành trò cười. Nhục nhã bực này, há có thể không báo. Gia tộc Elie Xâm và hai đại tổ chức liên hợp thề nhất định phải cầm được thủ cấp của Thủy Mỹ Nhân để huyết tẩy mối nhục này. Bởi vậy, sát thủ tinh Anh đều được phái ra hết. Gia tộc Elie Khắc Xâm để đảm bảo không chút nào sơ hở, không tiếc mời cậm Nhân vật có thể nói là cựu đầu trong giới sát thủ, mà tổ chức Tà thần cũng vì phòng ngừa vạn nhất, đem cả sát thủ đệ nhất của tổ chức Huyền Ma nữ, Lâm Slavon phải tới Trung Quốc tham dự lần hành động săn giết này, một khi Minh Vương thất thủ, nàng sẽ tới hỗ trợ Minh Vương. Nếu không phải do Minh Vương đối với bản thân quá tin 10 phần, không hy vọng tiền thưởng bị chia ra thì thời điểm trên xe biết, Lâm Slavon đã xuất hiện rồi. Từng tên sát thủ đều bị khoản tù lao to lớn thu hút. Chạy theo phía sau như vị đội hình bực này có thể nói đến bản thân Minh Vương cũng phải kiêng kỵ 3 ba phần huống chỉ là thượng Quan Biên gia tộc El và hai đội tổ chức sát thủ vững tin một đội hình bực này còn để cho Th thủy Mỹ nhân chạy thoát mà nói vậy bọn hắn toàn bộ có thể đi tự sát được rồi sợ di Trần đang lái xe cũng cảm nhận được sát khí xung quanh lo lắng hỏi hiện tại nên làm gì bây giờ an tâm lái xe là được thượng Quan Biên lúc này đem bức tranh giấu kín trên người Nhìn lại một số vũ khí ít ở trong tay lạnh lẽo nói: "Đừng tốc độ lên, tuyệt đối không được dừng lại." Lúc này huyện ban nữ Lâm Sloven, một đầu tóc vàng mượt, gương mặt ma mị, thông qua bộ đàm nói với đám sát thủ tinh anh của hai đội danh chạy: "Như thế nào còn chưa động thủ, đã bao vây nàng, chỉ cần đem lớp xe bắn thủng, không phải là được rồi sao?" Nơi này vẫn đang thuộc về phạm vi nội thành. Hung thần phát tư nặc khắc ngồi trên một chiếc xe khác trả lời: Vừa rồi vụ nổ đã khiến không ít cảnh sát xuất động Huống trì hành động của chúng ta Lấy việc bắt Thụy Mỹ Nhân làm chủ Không Lâm Sloven lắc đầu Vừa rồi ta nhận được quyết định của tổ chức cao tầng Gia tộc Elie Khắc Sâm và hai đại tổ chức sát thủ đã quyết định Không tiếc bất cứ giá nào Phải lấy mạng của Thụy Mỹ Nhân Người nói cái gì Minh Vương ngồi trên một chiếc xe khác đại nộ Ta đã phát ra Thông báo tử vong Hơn nữa ta nhất định phải tự tay giết chết Thụy Mỹ Nhân Im ngay Minh Vương Lâm Slavon nói chuyện đã cấp cho hắn chút mặt mũi nào. Đừng tưởng rằng người mang danh hiệu đệ nhất sát thủ châu Âu thì chúng ta sợ ngươi, đơn đả đập đấu có lẽ không ai bằng ngươi, nhưng ngươi phải biết chúng ta đại biểu cho đại trận của hai tổ chức sát thủ. Huống chi chọc giận gia tộc Eli khắc xâm, coi như ngươi cũng khó ứng phán nổi. Lúc trước ngươi tự thân xuất mã còn để Thụy Mỹ nhân chạy thoát, bây giờ có tư cách nào để hoa chân múa tay đây? Huyền ma nữ, ngươi đừng tưởng rằng có tổ chức ta thân làm chỗ dựa ta sợ ngươi chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể lấy được tính mạng của ngươi. Xin đợi đại giá." Nói xong, huyền ban lữ Lâm Sloven ngắt bộ đàm hạ lệnh. "Động thủ, không tiếp bất cứ giá nào phải giết chết thủy mỹ nhân. Vấn đề về cảnh sát Trung Quốc, các ngươi không cần phải lo lắng. Thượng tầng của tổ chức sẽ tiến hành kiềm chế. Lúc này hai đại tổ chức sát thủ liên hợp, ánh mắt toàn bộ thế giới ngầm châu Âu đều đổ về đây, nếu như không xử lý tốt, các ngươi nên biết hậu quả. Ở chỗ này Người có thực lực nhất ngoại Minh Vương chính là Lâm sloven Minh Vương rủ ra cũng là một người đơn độc thế nhưng Lâm sloven lại đã biểu cho tổ chức sát thủ đỉnh cao tà thần lời quần nàng nói không ai dám phản đối động thủ trong một chiếc xe một cánh tay cầm súng có ống giảm thanh nhanh chóng thỏ ra ngoài nổ súng bắn vào lớp chiếc bị emW xe đã bị đổ chỉ có thể dừng lại muốn hành động rồi sao một nam nhân trung niên tóc vàng dầu tóc xồm xoàm nông một khổ súng trường Bắn chỉ thiên ba phát cảnh cáo, sau đó thò người ra ngoài, dùng tiếng trung hô to: "Từ sau khoảnh khắc này, người nào dám tiếp cận giết không tha. Quay trở lại hết cho ta." Lúc này sát thủ của hai đại tổ chức ở trong khu trung tâm thành phố, nơi vụ đánh bom diễn ra, tiến hành thu hút và kiềm chế lực lượng cảnh sát Trung Quốc để bọn họ không cách nào tới nơi này, mà một số cảnh lực đã được điều tới đây, chỉ là con số rất nhỏ, dễ dàng bị sát thủ tiêu diệt. Phần đông bọn sát thủ đều xe Giờ phút này ở nơi này không một ai là kẻ soàng xính tổng cộng là 12 tên sát thủ Ti Anh trong đó đa số lần nhân mã của hai đại tổ chức thủy Mỹỹ nhân người xong đời rồi Nam nhân Trung Liên tóc vàng cười lạnhnh lùng dùng tiếng Anh nói hôm nay không ai có thể cứu ngươi tức khắc vô số mũi súng chiaa về chiếc pW nhưng không ai nổ súng dù sao mọi người đều biết trên người thủy Mỹ nhân có mang theo bom hòa lực lớn lúc này tiếp cận nàng sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên lựa chọn của nhóm người sát thủ dừng lại cũng là có tính toán. Thượng Quan Miên nhìn một đám sát thủ vây xung quanh, trên thực tế, trên tay nàng không cần có bom, nếu mấy tên sát thủ đứng ngoài biết được chuyện này, tuyệt đối không dám giở mặt đem nàng bắn thành tổ ong bảo vẽ. Dù sao Trung Quốc là quốc gia quản chế vũ khí tương đối nghiêm ngặt, muốn chế tạo đại lượng bom là không thể nào. Thụy Mỹ Nhân, Lâm Slavon lớn, ta nghĩ người có lẽ không còn quả bom nào nữa, bằng không mà nói, khi ngươi cùng Minh Vương chém giết trên xe biết Có thể dùng bom nổ chết hắn Thế nhưng mọi người lại không làm Hiện tại Người không thể dựa vào địa hình Để chiếm lợi thế nữa rồi Còn không bằng tự sát Ra đi nhẹ nhàng A Chiếc BMW vẫn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào Đừng cho nàng thời gian Nam nhân trung liên tóc vàng Mà nhãn đặc tư lôi Cũng là người của đoạ thiên giữ nói Hiện tại nếu cho nàng thời gian mà nói Chúng ta sẽ lâm vào thế bị động Tới lúc đó Ta biết rồi Lâm Sloven vừa mở miệng Đột nhiên Minh Vương tiến đến, các ngươi rõ ràng coi ta như không khí sao? Ta đã nói, muốn tự thân giết chết thủy mỹ nhân, ta sẽ cởi y phục lột ra, tra tấn nàng, muốn nàng nếm mùi đau khổ mới giết chết ta." Đạc Tư Lôi lập tức súng lên, nhắm vào Minh Vương nói, "Ngươi chẳng lẽ muốn làm trái quyết định của hai tổ chức và gia tộc Eli khắc xâm sao, Minh Vương? Ngươi cũng đừng." Lời nói mới được phân nửa, Minh Vương đột nhiên hạ thấp trọng tâm, hai cây trường đao xuất hiện trong tay. Đặc Tư Lôi còn chưa kịp phản ứng, Yết Hầu đã bắn ra một đoạn tuyết hoa, chưa kịp nổ súng thì đầu lâu đã bay lên trời, máu tươi và cái cổ chống dẫm phun như suối. "Ngươi, một tên sát thủ đứng bên cạnh nói, Minh Vương, ngươi điên rồ sao? Dám giết người của Đọa Thiên Sứ chúng ta?" Chuyện cười. Minh Vương nhè răng liếm máu dính trên lưỡi nói, "Ta nếu như sợ Đọa Thiên Sứ và tà thần thì sớm đã gia nhập hai tổ chức rồi, làm gì còn độc đai độc vã một mình. Dám ở trước mặt ta kêu gào, cho rằng cái tên Minh Vương là thùng rỗng sao?" Giờ phút này cho dù ai nấy đều giận không kìm được, nhưng một màn vừa rồi của Minh Vương ra tay giết chết Đạc Tư Lôi, làm bọn sát thủ phải kinh hãi lạnh mình, trong nhất thời không người nào dám tiến lên nữa. "Ta nói lại lần nữa, Minh Vương lạnh lùng mở miệng, ta muốn tự thân giết chết thủy mỹ nhân, ai cũng đừng hòng cướp con của ta, nếu không, hắn chính là tấm gương mà nh nhán Đạc Lôi tại tổ chức loạn thiên sứ hùng ngập trời, thế mà bị Minh Vương đơn giản giết chết." Cũng làm không ít người thanh tỉnh Dù sao nam nhân này có tiếng là đệ nhất sát thủ châu Âu Tuy rằng có không ít người Muốn kiêu chiến với đệ nhất này Thế nhưng tuyệt đại đa số Được táng thân dưới cặp sông đao kia Minh Vương Lâm cao mày Hiện tại không phải thời điểm nội chiến Trước mắt giết chết thủy mỹ nhân Mới là ưu tiên đệ nhất Những thứ khác chỉ xếp thứ hai Các ngươi chỉ cần không giết chết thủy mỹ nhân là được Ta muốn tự tay mình giết chết nàng Hay là ngươi cho rằng Tập hợp nhiều người như vậy thì có thể giết chết ta Cái giây ngầm có bao nhiêu người muốn giết ta, ngay cả quân chiến ta cũng từng đánh qua, ta thừa nhận nếu tất cả các ngươi cùng lên, ta có thể bị thương, nhưng ta cũng tuyệt đối có lòng tin tiễn hơn phân nửa các ngươi xuống địa ngục, như thế nào? Cân nhắc liền xem làm tao đi. Lâm Slovan trầm mặc, tổ chức đã hạ lệnh cho nàng phải tự tay giết chết thủy mỹ nhân, cướp lấy đầu nàng ta mới có thể huyết mối nhục thượng quan viên giết bỏ gặp ma, hồi phục danh vọng của tổ chức, nhưng thật sự phải đem cơ hội bực này tặng cho Minh Vương hay sao? Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tới lúc đó tổ chức sẽ chỉ trích nàng. Điều này không phải là thứ mà Lâm Sloven hy vọng phải đối mặt. Thế nhưng nàng cũng tự nhận, bản thân liều chết chiến với Minh Vương, khả năng nàng chết cao hơn một ít. Bình Vương tuyệt đối không phải là kẻ, thường hòa tiếc ngọc. Ta biết rồi, Lâm Sloven nhượng bộ. Nhưng chở người giết chết Thụy Mỹ Nhân, nhất định phải đem đầu nàng giao cho hai đại tổ chức sát thủ chúng ta. Người cũng biết, bò cặp Mark Sander bị giết hại đã làm uy danh của tổ chức hạ xuống rất lớn Số lượng ủy thác cũng giảm đi Chỉ có tự tay giết chết Thụy Mỹ Nhân Mới có thể phục hồi được y vọng của hai tổ chức Có thể Người đã nói như vậy Thì thời điểm lột ra Ta sẽ để lại cái đầu nguyên vẹn Sau đó Minh Vương đem hai cây trường đao dựng thẳng lên từng bước tiến về chiếc BMW Hắn và Lâm Sloven đồng dạng Cho rằng thượng quan nguyên hơn vân nửa Đã không còn bong trong người thủy Mỹ Nhân, thượng quan Miên Minh Vương lúc này dùng tiếng Trung nói Người phải biết Từ khi bị ta nhìn chăm chăm Thì tử vong của người đã không thể nào nghịch chuyến hiện tại ta cho người hào hào sám hối vì đã đối kháng với ta lúc này những người dân bình thường trên đường cao tốc nhìn thấy vòng vây của bọn sát thủ đều sợ hãi quay đầu di Trần và thượng Quan Biên ngồi trên chiếc BMw chờ đợi Minh Vương không ngừng tiếp cận những người khác thì theo sát phía sau đảm bảo không cho thượng quan Biên chạy trốn đến trình độ này kết quả hẳn như vậy chết tay thượng quan Biên bị phế vũ khí đã dùng hết 7 phần Mấy tên sát thủ kia không ai là không am hiểu thủ đoạn công kích, hơn nữa tất cả đều là sát thủ có kỹ năng cực tốt, không thể cho nàng có bất kỳ góc chết nào để đào tẩu. Nhìn thế nào, nàng cũng hết hy vọng rồi, nhưng đúng lúc này hai mắt di chân đột nhiên hắc ám bao trùm, thân thể nàng cứng ngắc giống như tượng gỗ, mà phía cuối đường, một đoạn sương mù màu đen nổi lên, trong đó biến thành một cự nhân hai sừng, cánh tay màu đen. Theo tiếng hét của cự nhân kia, sương mù bắt đầu dần dần khuếch tán xung quanh. Thượng quan Miên nhìn về phía Hắc Ám Phô Thiên cái địa tràn tới, khỏi thốt lên. Cái này là nguyên dược của huyết tự lần thứ 10 sao? Hết chương 9 quyển 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 17, chương 10, nguyên dược của huyết tự lần thứ 10. Trên bầu trời, Hắc Ám như tùy chiều vọt tới, trong nháy mắt tiếp cận đám người Minh Vương. Đám người này cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Đó là cái gì vậy? Nhìn kỹ lại, cựu nhân to lớn, đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Hác ám trước mắt tràn tới, không có hình thể cố định. Chỉ là đơn thuần vọt về phía trước BMW, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Ngay thời điểm còn cách chiếc BMW khoảng 5 m hắc ám kia rút cục mới dừng lại. Sau đó thượng quan viên nhìn thấy, ở sâu bên trong hắc ám, có một thân hình dần dần hiện ra. Đó là một gương mặt của một người chết, lạnh lẽo và u ám, thân thể hắn hoàn toàn bị hắc ám bao trùm. Hắn vươn tay muốn với tới bức biển Đát thế nhưng khoảng cách hơn 5m căn bản là không với tới. Đột nhiên hết thể hắc ám lui về, tại một đường ranh giới nào đó, nó hóa thành vô hình, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này màu đen trong hai con mắt di si chân đã tán đi, khôi phục lại như cũ. Nàng ôm lấy trán nhìn về phía trước, toàn bộ mấy tên sát thủ đã biến mất. Nàng nhìn về phía tượng Quan Âm hỏi Người thấy được chưa? Khoảng cách còn bao nhiêu? Khoảng cách tới ta còn bao nhiêu mét? Đoán chừng không cao hơn 6 m Thượng quan miên trả lời Người cũng biết sao? Đúng vậy Mỗi lần ta đều mất ý, ý thức Sau đó ta cảm giác được Một khắc ấy Có thứ gì cực kỳ tà ác Không ngừng tiếp cận Không còn tới 6 m sao? Lần trước khoảng cách vẫn còn 8 m Những tên sát thủ kia bị hắc ám tràn tới cắn nút sạch sẽ Một chút cho tàn cũng không để lại Bầu trời trước mắt vẫn xanh như cũ Hoàn toàn không nhìn thấy mảy may dấu vết nào sót lại. Đi thôi. Thượng quan miên xuống xe. Chân biểu lộ cũng không nhiều biến hóa nói. Liền cưỡi chiếc Porsche kia đi. Hai người ngồi lên chiếc xe. Thượng quan miên kéo chân váy lên. Lúc trước, nàng đem bức tranh bỏ vào một hộp sắt rồi cột nó vào chân trái. Bởi vì chân phải dùng để đối địch, cột lên chân trái thì tốt hơn. Nàng gỡ hộp sắt xuống, lấy ra bức họa chậm chãi mở ra. Trong bức họa là một gương mặt đầm đìa máu tươi, chiếm cả bức tranh Thượng quan miên lập tức đem bước tranh cuốn lại làm sao vậy di chân đang khởi động trước Quốc cho hỏiươi Sa lại đem bước họa cuốn lại không có gì ngược lại ngươi không thấy sợ saouyền ruồn này làm hắc ám không ngừng tiếp cận ngươi sống muộn gì cũng xem ngươi hoàn toàn nuốt trọng vào trong bóng tối ta biết di chân nắm tật tay lái đồng thời đem vài mảnh thủy tinh rơi vãi trên ghế gạt xuống trên mặt sàn thành âm kéo dài nói nhưng khi đó ta đã thể sẽ một mực mỉm cười, tới khi đối mặt với cái chết, cho dù chết, ta cũng không muốn nhà trọ cười cướp đi nụ cười của ta. Còn có tình yêu đối với học trường chính là lý chi sống sót lớn nhất của ta. Vậy sao? Thượng quan Viên đem bức tranh bỏ vào trong hộp, còn nói thêm, "Được rồi, dù sao ta cũng không hiểu, bất quá ta cảm giác ở trong nhà trọ đó so với xã hội bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều, ít nhất chết ở nơi đó tốt hơn so với chết ở thế giới hiếu thắng bên ngoài. Ta sớm muộn cũng có một ngày Chết đi trong góc chết Cho nên suy nghĩ nếu như phải chết mà nói Ta không muốn chết trong tay những người muốn khống chế ta Còn như quân cờ Hoặc là người muốn đòi tính mạng của ta vì lợi ích Chết trong nguyền ruột và quỷ hồn Ta cảm giác có thể chấp nhận được Đương nhiên điều này không đại biểu rằng Ta chờ đợi tử vong sáng xuống Ta sẽ nếm thử coi bản thân mình có thể vượt qua được Bao nhiêu lần huyết tự Chết trong huyết tự thứ bao nhiêu Di chân cười khổ một tiếng nói Ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn không giống nhau Ta muốn sống sót Nhưng ngươi lại một lòng muốn chết, bởi vì thế giới nơi ta sống không giống như ngươi. Thượng quan miên đem bức tranh cuộn lại trên chân nói, thế giới của ta vĩnh viễn chỉ có tử vong làm bạn, cho nên căn bản không tìm thấy lý do để sống sót, chỉ là ta muốn lựa chọn phương thức chết đi mà thôi. Lúc này, nàng bỗng nhiên ném điện thoại của mình tới, gọi đi trước khi ta thay đổi ý định. Trong điện thoại có lưu số điện thoại di động của những người chấp hành huyết tự khác, tên An Tuyết Lệ, Khâu Phi Phàm Lý Kiện Phi, cùng Trọng Khắc ngôn gửi tin nhắn cho hắn, sau đó tắt máy là được, không cho phép gọi điện, nếu không ta lập tức làm đầu ngươi nhiều hơn một cái lỗ, hiểu chưa? Ngươi? Di Trần cầm lấy điện thoại, nàng nhất thời không rõ vì cái gì Thượng Quan Miên lại thay đổi chú ý. À, đúng rồi. Điện thoại di động của bọn hắn đã bị bộ hạ của Minh Vương lấy mất. Thượng Quan Miên cầm điện thoại lên nói, hơn nữa ngươi bây giờ cũng đang phải lái xe để ta. Sau đó nàng viết tin nhắn gửi cho Lý Ẩn, Di Trần một mực, mực lái xe. Ánh mắt không hề chuyển về phía điện thoại trong tay thượng quan miên Bởi vậy cũng không thể nhìn thấy cái tên này Thượng quan miên gửi xong tin nhắn Liên tắt điện thoại Người gửi cho ai vậy? Di chân tò mò hỏi Lầu trưởng hiện thời Lầu trưởng A Di chân nhớ lại khoảng thời gian sinh sống trong nhà trọ Lầu trưởng của chúng tôi khi đó là Hạ Uyên Thời điểm ta vượt qua lần huyết tự thứ 10 Đặc biệt nhờ hắn Không nói xa sự hiện hữu của ta đối với những người khác Vì nguyên dù của ta không thể tiêu trừ Nói ra sẽ làm người khác tuyệt vọng Vì vậy hắn đáp ứng ta Đúng rồi hắn còn sống không Năm trước đã chết Thời điểm chấp hành huyết tự lần thứ 6 Như vậy a thực đáng tiếc Mặt khác thượng quan miên tiếp tục nói Chuyện về bồ Mỹ Linh Ta có thể dẫn ngươi tới gặp một người Còn gái bồ Mỹ Linh Gặp mặt người kia ngươi có thể hiểu thêm không ít chuyện về hắn Trước mắt nàng cũng là một hộ gia đình Vậy sao Hơn nữa ta nghĩ Người và Hạ Uyên là hộ gia đình cùng thời Có thể nàng sẽ biết sự hiện hữu của ngươi. Có lẽ tình huống hiện tại của ngươi nàng cũng biết được một hai. Thật vậy chăng? Di chân tức khắc kinh hỉ. Thật tốt quá, nàng tên là gì? Đợi sau khi kết thúc hết thảy, ta sẽ ăn bài cho các ngươi gặp mặt. Nếu như ngươi dám lén ngặt mặt hộ gia đình trong nhà trọ để ta phát hiện được, ta sẽ giết cả ngươi lẫn hộ gia đình đó. Đây không phải là đe dọa, là cảnh cáo. Chiếc posture tiến dần mởm con đường vắng bởi vì phải cảnh giác vừa đi vừa dừng. Cho nên chạy hơn 3 giờ Mới rời khỏi nội thành Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen Thông qua trạm thu phí Xe lại chạy thêm một đoạn ngắn Lúc này đã đi vào một con đường nhỏ Không có người qua lại Ở địa phương này có thể nói không khí khủng bố Bào vây dày đặc khắp nơi Tốc độ xe tuy đã tăng lên cực hạn Thế nhưng bức họa trong tay thượng quan miên Càng ngày càng không ổn Trong bức họa Trên mặt nữ nhân máu tươi chảy ra Từ trong hốc mắt lỗ mũi, lỗ tai Trong mồm Còn có cái cầm thì cơ hồ muốn gãy làm đôi Từng bộ phận trên mặt vỡ ra giống như bánh bích quy Máu tùy đầm điều rỉ ra Hình một bàn tay vươn ra Ở giữa không trung tấm bức họa Nhanh! di Trân vội vàng nói Sắp tới chỗ kia rồi Ta biết Thượng quan miên cầm chắc bức họa nói Nhưng ta chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian Nếu ta chết Ngươi lập tức rời khỏi chiếc xe này đào tẩu con gái bồ Mỹ Linh tên là Bồ Thâm Vũ Số di động của làng nà 147236598. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết, Thủy mỹ nhân tiểu thư. Thế nhưng ngươi yên tâm đi, Thủy mỹ nhân tiểu thư, ngươi không có việc gì đâu. Đừng dùng danh xưng kia gọi ta." Thượng Quan Miên lạnh lùng đáp lại, "Ta nổi danh, tên của ta là Thượng Quan Miên, đương nhiên cho dù ngươi biết cái tên này cũng không thể tra nổi thông tin về ta. Thượng Quan Miên là nhân vật không hề tồn tại, không có quốc tịch, không có bất kỳ ghi chép nào, hoàn toàn là một nhân vật bịa đặt." Nói đến cùng, Cái tên này đặt ra huấn luyện viên năm đó đặt cho Thượng Quan Miên Theo danh tự tiếng Trung mà nói Không hề có bất kỳ ý nghĩa nào Thượng Quan Biên Thật là một cái tên dễ nghe Ấn là chìm trong giấc ngủ sao Cảm giác vừa đúng với cái tên Thủy Mỹ Nhân A Ấn cái tên này rất không tệ Lúc này di chân lại mạnh mẽ dẫn châm ga Thượng Quan biên tiểu thư Ta sẽ không để ngươi chết đâu Tuyệt đối Tuyệt đối Sẽ khiến ngươi sống sót Còn có Ngươi nói thế giới của ngươi không giống với thế giới của chúng ta Đối ta không hiểu nghĩa là gì, nhưng ta cảm giác tính mạng của ngươi không phải là không có ý nghĩa, không nên đơn giản nói đến tử chết. Lúc này bọn người An Tuyết Lệ đã chạy tới khu vực ngoại thành, xe của An Tuyết Lệ, nàng đang không ngừng đảm chất ga nói, nhanh, nhanh một chút, tới chỗ kia chúng ta liền có thể sống rồi. Tranh thủy mạc, tranh thủy mạc vẫn đang biến hóa. Khâu Phi Phạm ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn bức tranh thủy mạc trong tay, thanh thảm nói, các ngươi, các ngươi xem đi, trong bức họa trên tay hắn Thân thể nữ nhân áo vàng đang trôi nổi trên không trung, từ đằng xa đang chuyển hướng tới gần hơn, miệng của nàng mở ra rất lớn, sâu bên trong chỉ thấy một lỗ đen thâm trầm. Thượng Quan Biên gửi tin nhắn cho Lý Ảnh, không biết là chuyện thật hay là giả. Khâu Phi Phàm lúc này đã khóc lên, ta lên làm cái gì bây giờ? Lên làm cái gì bây giờ đây? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy từ ghế đằng sau truyền đến một tiếng kêu lớn, "Lý, Lý Kện Phi!" Bọn hắn quay đầu lại, chỉ thấy chỗ Lý Kiện Phi trước ngồi, chỉ còn lại bức tranh thủy mặc mà bên trong bức tranh chỉ thấy nữ tử xinh đẹp kia miệng đã hoàn toàn vỡ ra, còn có một nửa thân thể nam nhân lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn còn đang không ngừng dãy dụa. An Tuyết Lệ lập tức đạp phanh, quay đầu hỏi, "Sao rồi? Chuyện gì xảy ra?" Lý Kiện Phi, hắn ra lại không thấy đâu nữa rồi. Khắc Ngôn, "Ta ta cũng không biết." Trọng khắc Ngôn thân thể run rẩy nói, "Ta vừa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại chỉ thấy nhìn bức tranh thủy mặc ném ra ngoài, anh lệ hô to, bức tranh này ném ra ngoài. Trọng Khắc Ngôn lập tức mở cửa xe, dùng chân đạp nó ra ngoài, rồi dồn sức đóng cửa lại. Làm xong tất cả hô to, nhanh, nhanh lên, bước họa của ta đã không xê dịch gì nhiều. Dịch Trần lái xe rít qua một rừng cây, nhanh, quan tiểu thư sắp tới rồi, tới chỗ đó liền có thể tìm được sinh lộ, vô luận như thế nào. Nàng vốn định nói, nhẫn lại một hồi nữa. Thế nhưng lập tức tự diễu Nhẫn lại Loại chuyện này làm sao có thể nhẫn lại đây Không sao Thượng quan miên vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói Ta và tự thần là hàng xóm nhiều năm Hắn tới thăm ta vô số lần Nhưng chưa lần nào thành công mang ta đi Nhưng đúng lúc này Từ một hướng khác Một chiếc xe màu trắng bạc hung hăng vọt về phía chiếc Porsche bên này Cú và chạm Làm cửa chiếc Porsche lõm xuống một đoạn Nằm sắp xuống Theo tiếng hô to của thượng quan miên Nàng liền bóp cò súng hướng về phía chiếc xe trắng bạc Nhưng chiếc xe Porsche cũng nối theo chiếc BMW bị bắn thùng lốp. Từ bên chiếc xe bên kia, Minh Vương lộ Porsche cùng huyện ma nữ Lâm Slovan bước xuống. Hai người khi hắc ám trên bầu trời lao tới liền ra khỏi đường lớn rớt xuống con đường bên dưới. May mắn rớt ngay trên một thùng chiếc xe tải. Thời gian cuối cùng đã tới. Minh Vương lấy ra con dao nói. Tùy ta nghĩ muốn hào hào cho tấn ngươi, bật quá ta cảm giác. Vũ Nhục thi thể ngươi, sau đó đem từng mảnh thi trên người ngươi lắp ra bỏ vào bồn câu, cũng là hưởng thụ không tệ. Lâm Slavon, ngươi đối phu nữ nhân còn lại trên xe, có thể ở cùng Thụy Mỹ nhân một chỗ, đoán chừng cũng không phải người thường. Thi thể của nàng là của ngươi, nhưng thủ cấp phải giao cho ta. Lâm Slavon nhìn về phía Di Chân ngồi trên ghế lái chiếc Porsche nói, "Như vậy, động thủ đi." Thượng Quan Miên bước xuống xe, sau đó chặn trước người Di Chân, "Thật có lỗi." Nàng chỉ là phụ nữ tay chói gà không chặt mà thôi Đừng nói nàng ngươi Là người bình thường cũng có thể đơn giản giết chết nàng Di chân thật không ngờ Thượng quan miên lại bảo vệ mình Nhất thời không biết phải làm sao Đừng hiểu lầm Cánh tay thượng quan miên run lên Lấy ra một cây súng ngắn Người có chỗ hủy dụng với ta Cho nên ta mới mà bảo hộ ngươi Bằng không ta cũng chẳng quản sống chết của ngươi Thế nhưng bức tranh thủy mặc Nàng vội vàng nói Chúng ta không còn thời gian Ta biết rồi Thượng quan miên hướng mắt về phía Minh Vương cùng huyện ma nữ nói Tên người đã nhớ chưa? Còn số điện thoại di động? Ta không phải người thích lặp lại Đã nhớ? Thượng quan miên đối mặt với hai đại sát thủ nói huyền ma nữ Lâm Sloven Ta biết thuật thôi miên của người lợi hại Nhưng điều kiện kiên quyết là phải nhìn vào mắt đối phương Đồng thời khoảng cách không vượt quá 2 m Đương nhiên người không cần tới năng lực thôi miên cũng đã rất mạnh Nhưng ta thề chỉ cần ngươi tiến gần trong phạm vi 2 mét Ta sẽ tiến người tới gặp Thượng Đế. Vừa rút lời, mũi súng liền nhắm ngay vào trán Lâm Sloven. Bình vương giống giận vọt tới. Trong tay của hắn không hề biết từ lúc nào. Ta không còn cảm thanh đau, mà thay vào đó là một khủng súng. Tha Huyết chiến cuối cùng hết sức căng thẳng. Hết chương 10, quyển 17. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.